Lâm tiền bối, Duy Lạp nhất định sẽ tu luyện thật tốt, chúng ta nhất định còn gặp lại. Duy Lạp nhẹ giọng thì thầm nói, ngự khí cực kỳ kiên định, vừa nói xong liền hướng về phía sâu trong sơn lâm bay đi, chỉ chốc lát liền biến mất không còn tung tích. Xung quanh nam xuyên giới giới nghiêm, không phải tu luyện giả của tam đại liên minh thì nửa bước khó đi, hành động của tán nhân cực kỳ bất tiện. Đại bộ phận tán nhân một khi gặp cơ hội thích hợp lập tức ly khai nơi này tìm một địa phương tự do nào đó tu luyện. Tam Đại Liên minh Nam xuyên giới, thần kinh nhảy cảm như vậy cũng chỉ là vì sợ hãi Đại Hà Quốc, hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ. Đại Hà Quốc hiện nay sau khi cướp đoạt tài nguyên của một loại quốc gia lớn nhỏ xung quanh, giống như mặt trời ban trưa, những thế lực quốc gia khác đều vô cùng cảnh giác. Lâm khiếu đừng biết mạnh mẽ xông qua cơ bản cực kỳ nguy hiểm, liền thu liễm khí tức tiến vào một khu vực tập trung tương đối đông đảo tu luyện giả cấp thấp tìm hiểu tin tức. Lâm khiếu đừng vốn tưởng rằng phải chờ một thời gian dài mới có chuyển biến nào đó, không nghĩ tới chỉ mất vài ngày đã nghe được tin tức ra có giá trị. Nói đến cũng khéo, lúc này vừa vặn là thời điểm chính ma tứ đại môn phái vạn sơn đạo minh tuyển đệ tử. Cứ cách 5 năm các môn phái của Vạn Sơn Đạo Minh đều tuyển đệ tử từ, từ khắp nơi, chủ yếu là thu nhận một số tán nhân có tư chất tương đối tốt nhập môn, làm lực lượng dự trữ của môn phái. Bất luận là môn phái nào, lớn nhỏ bao nhiêu đều phải định kỳ bổ sung thay máu mới, bằng không trong tương lai không xa nhất định sẽ bị loại bỏ. Bởi vậy các môn phái trong khi tuyển chọn đệ tử tuyệt đối không qua loa tắc trách. Tuy rằng mỗi một lần tuyển người đều là đại đa số tán nhân tầm thường vô vị, thậm chí không dùng được, nhiều nhất chỉ để lại môn phái dùng làm thủ hạ bình thường trông coi vụ việc trong môn phái. Thế nhưng cứ cách một đoạn thời gian đều có xuất hiện vài ba người tư chất không tồi. Những người này một thời gian sau rất có thể trở thành lực lượng trung kiên của môn phái, thậm chí là trường lão cũng không phải là không thể. Vì vậy tuyển chọn tán nhân đã trở thành quy định bất thành văn của Vạn Sơn Đạo Minh, thậm chí là toàn bộ Nam Xuyên giới. Kỳ thực trước kia tu luyện giới yên Viên Quốc cũng là như vậy, Lâm Khiếu Đường cũng chính vì có quy định này mới gia nhập được vào cử kiếm Sơn Trang. Các môn phái trong toàn bộ tu luyện giới đều phi thường coi trọng bồi dưỡng người mới. Tuy rằng đại đa số đều không có kết quả gì đáng nói, nhưng Trung Quy vẫn có vài trường hợp đặc biệt. Trong vạn sơn đạo minh, cả lớn cả nhỏ có tới hơn 10 môn phái, nhưng cực mạnh thì chỉ có 4, chính phái chiếm 2, ma môn chiếm 2, phân biệt là chính phái, phi tiên môn, thiên hà tông, ma môn thì là thiên sát môn và mở la điện. Hầu như tất cả tán nhân sẽ lựa chọn gia nhập vào một trong bốn môn phái này, bất quá tứ đại môn phái yêu cầu tố chất cực cao. Không phải một tu luyện giả bình thường có thể tiến vào, hơn nữa yêu cầu nhập môn mỗi một lần lại biến hóa vô cùng đa dạng, làm cho mọi người không thể dò xét được gì. Lấy thuộc tính nguyên môi của Lâm Khiếu Đừng mà nói, gia nhập vào ma môn mới là lựa chọn đúng đắn nhất, vô luận là mục đích ở đâu, nếu như thực sự gia nhập thì Lâm Khiếu Đừng hiển nhiên không ngại, mượn đọc một chút bí tịch trong môn phái. Bất quá lâm khiếu đừng lại suy xét đến hoàn cảnh bản thân và kỹ nghệ tu luyện, hắn vẫn quyết định không chọn ma môn, tuyển chọn một trong hai đại phái chính đạo, phi tiên môn và thiên hà tông mỗi bên một vẻ, ngược lại rất khó nói chọn bên nào tốt hơn, theo như những lời đồn đại của tu luyện giả bên ngoài nếu như muốn tĩnh tu tốt nhất nên chọn phi tiên môn, còn nếu như muốn tìm tài nguyên tu luyện, thích di động đây đó thì chọn thiên hà tông. Những hạn chế này trong mắt của Lâm Khiếu Đừng tự nhiên không cần nói tới. Lấy tu vi hiện nay của hắn, đi đâu cũng như nhau không có gì khác biệt. Cuối cùng Lâm Khiếu Đừng đã lựa chọn Thiên Hà Tông. Lý do rất đơn giản. Thiên Hà Tông cách vị trí của hắn hiện tại tương đối gần hơn một chút. Nghe nói trưởng môn nhân gọi là Thiên Kiều Lão Nhân, là một vị cao thủ linh hồn giai trung kỳ đạo Tông nhất phái. Lâm Khiếu Đừng đem khí tức toàn bộ thu liễm lại. Ở lại thị trấn nhỏ tùy tiện vài ngày, sau đó mới theo đám tu luyện giả khác bước vào trong môn phái Thiên Hà Tông tham gia tuyển chọn. Đảo Đỉnh Sơn chính là quan khẩu trước mặt cửa lớn Thiên Hà Tông. Ngọn núi này so với những ngọn núi thông thường khác có điều không giống nhau. Dê ông giống như một cái phễu thật lớn đứng thẳng, hoặc coi như có hình chiếc nón. Đỉnh núi bên dưới, chân núi bên trên, nhìn ngọn núi quái dị trước mắt. Trên mặt lâm khiếu đường hiện lên một nụ cười đạm mạc, kỳ đông không hổ là kỳ đông. Bất luận là con người hay cảnh vật, đều làm cho người khác có cảm giác vô cùng kinh ngạc. Sau khi đến nơi, làm khiếu đường đứng trong hàng ngũ tu luyện giả khắp nơi bình tĩnh thong dong quan sát tất cả xung quanh. Vinh đài, ngươi là người xứ khác tới hay sao? Một gã đại hán vóc người lực lưỡng. Vẻ mặt vô cùng hưng phấn đến bên cạnh Lâm Khiếu Đường nhiệt tình hỏi thăm. Lâm Khiếu Đường cũng không muốn nói nhiều với người khác, hơi hơi gật đầu, cố ý quay đầu về phía khác tiếp tục quan sát. Thế nhưng đại hán này lại không cảm nhận được, tiếp tục nói. Tại hạ liếc mắt đã nhìn ra được huynh đài không phải là người của địa phương này. Tại hạ hùng thiên bình, xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Đã thật lâu không nghe thấy những câu nói thân quen như thế này. Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên có một loại cảm giác thân cận, quay đầu lại, cười cười nói, Lâm Khiếu Đường, ha ha, tên rất hay, Lâm Huynh muốn tới nơi này thử thời vận, hay là xem náo nhiệt vậy? Đại hán tùy tiện cười hỏi, Lâm Khiếu Đường tận lực làm ra vẻ chân chất trả lời, ta tới đây để học tập. Đại hán quan sát trên dưới một hồi nói, ta xem tu vi của Lâm Huynh không thấp a. Chi ít cũng có sĩ giai sơ kỳ rồi Tại hạ mới chỉ có tu vi vệ giai hậu kỳ mà thôi Ở nơi này cao thủ nhiều như mây Chút điểm tu vi ấy của tại hạ có đáng là gì Hùng huynh chẳng lẽ không nhìn thấy phía bên kia có tới mấy người tu vi sĩ giai hậu kỳ hay sao Lâm khiếu đừng giấu giếm đem trọng điểm truyền qua chỗ khác Đại hán nhìn thoáng qua coi thường nói Bọn họ đều là trực hệ tộc nhân của các gia tộc trung tầng gần đây Đạt tới tu vi bực này không có gì kỳ quái Tại hạ chỉ phục những người dùng nỗ lực bản thân tự tu luyện Có bản lĩnh thực sự Còn mấy tên cậu ấm nuốt thuốc này Lão tử đập một phát chết một tên Trong lòng lâm khiếu đường thầm chảy mồ hôi Chính mình sợ là cậu ấm nuốt thuốc trong các cậu ấm nuốt thuốc Bất quá chuyện này thì có gì quan hệ đây Chỉ cần có thể đề cao tu vi Trở nên mạnh mẽ là đủ rồi Vô luận là phương pháp nào đi nữa Chỉ cần đạt được mục đích thì đó chính là phương pháp tốt Lúc này, trong mờ ở ấy trăm gã tu luyện giả đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn Chỉ thấy trên đảo đỉnh Sơn, ba đạo hồng quan lao vùn vụt mà đến Ba cỗ khí tức nguyên lực cường đại thổi qua mặt, phát sinh ra luồng gió cực mạnh Ba gã đạo sĩ đạo Tông mặc Lam vào trong nháy mắt tới nơi Vừa rồi còn nhìn thấy trên đỉnh đảo đỉnh Sơn chỉ sau một khắc đã xuất hiện trước mặt đông đảo tu luyện già chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 291 ba gã quản sự gã đạo sĩ mặc lam vào hạ xuống một tảng đá thật lớn phía xa quan sát đám tu luyện giả xem xét ký ba người môi khẽ mấp máy nhưng cho dù có thính tai cũng không thể nghe thấy thanh âm ba người này đều có tu vi sư giai Trong đó một người có tu vi sư giai hậu kỳ, hai người còn lại là sư giai trung kỳ. Ba người đều khí định thần nhàn, trông lại có vài phần phong phạm của bậc cao nhân. Nghĩ đến bọn họ hẳn là quản sự do thiên hà tông phái đến để tuyển nhận tán nhân. Ánh mắt của lâm khiếu đừng khẽ nhúc nhích, nguyên thần phóng xuất, liền biết nguyên do. Xung quanh ba người vốn có một tầng cách âm bằng nguyên lực. Bất quá việc này đối với lâm khiếu đừng không có nhiều tác dụng, lời đối thoại của ba người mỗi câu đều lọt vào tai hắn. Ngô Sư Vinh, lần này người không ít A, lần chọn người 5 năm trước thậm chí 100 người cũng không được A. Tên thanh niên sắc mặt trắng nõn hơi kinh ngạc nói. 5 năm, năm trước, náo loạn vẫn còn, người có tu vi hơi yếu đều tìm cách tránh xa, cho dù có nhập vào các môn phái thì cũng bị đưa đi làm pháo hôi. Hiện nay náo loạn đã được dẹp yên, thêm nữa khi vào các môn phái có khả năng thu được nhiều tài nguyên cho tu luyện, tự nhiên người đến đây gia nhập phải nhiều hơn. Đứng giữa ba người chính là trung niên nhân nhìn qua khoảng hơn 40, liếc mắt nhìn đông đảo tu luyện giả phía dưới, ánh mắt sáng như đuốc. Nhiều người mà thôi, không hẳn đã chọn được, lần trước tuy rằng nhân số không nhiều lắm, thế nhưng bởi vì lý do náo loạn. Dám đi lại du đáng trên đại lục nhiều ít cũng có chút điểm bản lĩnh Hơn trăm người thế nhưng chỉ một phần năm số đó là hợp cách Ta xem lần này người tuy nhiều Thế nhưng thật giả lẫn lộn trong đó cũng không ít Chỉ sợ cũng không tuyển được bao nhiêu Một người khác khoảng 26-27 tuổi Chính là thanh niên cao gầy khinh thường nói Thanh niên mặt trắng lãnh đạm nhìn một chút xuống phía dưới đông đảo tu luyện già Lắc đầu nói Lẽ nào thật muốn dừa theo lời trưởng lão phân phó mà làm Nói vậy, ta xem ở đây có khoảng hai ba mươi người hợp cách chỉ tính là không tệ mà thôi Thanh niên cao gầy khinh miệt nhìn phía dưới nói Như vậy là bắt buộc phải nhận một lũ phế vật vào phái hay sao Lãng phí tài nguyên không nói Còn làm cho người ta nhìn thấy mà khó chịu Thấy vậy trung niên nhân sắc mặt thay đổi Không đồng ý nói Trưởng lão tuy rằng phân phó xuống chúng ta thả rằng thiếu mà tốt còn hơn, vô dụng thì phải đuổi đi. Thế nhưng cũng không nên coi thường những người tu luyện cấp thấp này. Các ngươi chớ quên rằng 30 năm trước chúng ta tuyển nhận chính là Lý Thái Sư Đệ. Hôm nay đã đặt tới Đại Sư Giai Sơ Kỳ. Chỉ dùng 30 năm là đã vượt lên trước chúng ta đã có 6-70 năm khổ tu. Lý Thái Sư Đệ lúc mới nhập môn cũng chỉ có tu vi vệ giai hậu kỳ A. Thanh niên mặt trắng hơi có vẻ bất bình nói, Lý Thái Sư Đệ cũng coi như kỳ nhân đi. Rõ ràng chỉ là tứ nguyên môi thể chất thế nhưng nhập môn lại được trưởng lão nhìn chúng. Kiểm tra lại nguyên môi mới phát hiện ra là người ẩn tính, thực ngũ nguyên môi. 30 năm trước nếu không có ba người chúng ta tuyển nhận, lại thêm trưởng lão không tiếc tâm huyết bồi dưỡng chỉ sợ Lý Thái Sư Đệ hiện tại hẳn là đang ở nhà làm ruộng A. cao gầy thanh niên chỉ hừ nhẹ một tiếng không nói gì, tựa hồ lý thái không được hảo cảm cho lắm đối với lời nói hai vị đồng môn dư vinh đệ không đồng ý nhưng cũng không thể phản bác, đành phải coi như không. dư sư đệ hay là chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn một chút, cấp cho những người đã đạt vệ giai trung kỳ và sơ kỳ một lần cơ hội có thể nhập môn. trung niên họ ngô trưng cầu ý kiến nói, bởi vì chuyện lý thái làm tâm tình có chút khó chịu. Thanh niên cao gầy vừa nghe Ngô Sư Vinh coi trọng chính mình như vậy. Trên mặt nhất thời lộ vẻ tươi cười gật đầu nói. Tất cả đều do Ngô Sư Vinh định đoạt. Tốt lắm. Chúng ta ba người cùng nhau xem xét. Trung niên họ Ngô còn nói tiếp. Bất quá Lâm Khiếu Đừng cũng không hứng thú lắng nghe. Thu hồi nguyên thức. Nhìn thoáng qua gã đại hán bên cạnh. Hơi lui một bước. Lâm Khiếu Đừng đứng ở phía sau Hùng Thiên Bình. Hơi nhắm mắt giống như đang nhập định. Trên người hơi khống chế nguyên lực ổn định tại sĩ giai sơ kỳ mạnh hơn một chút. Nghĩ đến chỉ cần bảo trì trạng thái này nhập môn hẳn là không thành vấn đề gì. Ba gã quản sự thiên hà tông cũng không vội bắt đầu, mà ngồi lại tảng đá phía trên bắt đầu nhập định. Chỉ ít nhìn qua là như thế. Qua ước chừng hai thời thần, lại có không ít tán nhân từ bốn phương tám hướng vọt tới. Sơ qua có nhiều hơn hai trăm người. ngay lúc đông đảo tu luyện già không nhẫn nại được nữa thì tảng đá lớn phía trước đột nhiên sáng mờ chợt lóe tảng đá thật lớn tự nhiên biến mất không thấy tung tích thay vào đó là một tòa đình bát giác màu đỏ thắm phía sau đình là một dãy nhà cao cửa rộng phía sau cửa là một con đường mòn bậc thang trải dài đi tới cuộn qua trong lòng núi liếc mắt không thấy đầu tận cùng ba gã quản sự không động đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người khoảng ba trượng Ánh mắt ba người hiểu thần nhìn quét qua toàn trường, không ít tu luyện giả đều vô thức tránh né ánh mắt của họ, ai cũng phảng phất như thấy mình bị nhìn thấu tất cả. Thanh niên cao gầy họ dư cùng thanh niên mặt trắng bên cạnh liếc mắt nhìn nhau một cái, người sau làm một động tác thủ thế, thanh niên họ dư cũng liền mở miệng nói, nếu tất cả đã tề tụ tại đây... Mục đích tất nhiên là hiểu rõ Đơn giản chính là tiến vào bổn phái Để tìm được cơ hội tu luyện tốt hơn Lát nữa khi Ngô Sư Vinh giảng giải quy tắc Các người cần phải nghe cho cẩn thận Nếu không nghe minh bạch mà rớt tuyển Vậy chỉ có thể tự mình hối hận mà thôi Chúng tu luyện giả còn đang trong bộ dáng tản mạn Lúc này cũng làm ra bộ dáng chăm chú lắng nghe Chỉ sợ thiếu mất một câu một chữ Ngô Sư Vinh nhìn lướt qua mọi người Gật đầu nói Bản tông từ mấy trăm năm trước tới nay, cứ cách năm năm lại hướng bên ngoài tuyển nhận một ít đệ tử. Tuy mỗi lần tiêu chuẩn có khác nhau, nhưng đại thể phương hướng là như nhau, mọi người hẳn cũng đã nghe nói. Bây giờ cũng không nói tỉ mỉ nhiều nữa, phía dưới ai chưa đến sĩ giai tu vi hoặc giáp ngũ nguyên môi thỉnh ra khỏi hàng. Nói vừa xong trong đám người lập tức có chút rối loạn, thử nhìn tử hồ muốn đem người phù hợp yêu cầu tìm ra. chỉ chốc lát liền đi ra bốn nam hai nữ các ngươi đi theo dư sư đệ hán phụ trách xét duyệt các ngươi trung niên họ ngô vừa nói rồi liếc nhìn đám người thanh niên cao gầy chạy tới trước mặt sáu người tay ném ra một cây khô mộc trong nháy mắt lớn lên ước chừng bằng một thân cây thì dừng lại các ngươi đi lên đi ta mang các ngươi đến chỗ tiến hành chắc thí không hợp cách người ta sẽ đem các ngươi đuổi về Thanh niên cao gầy phất tay giá hiệu nói. Sáu gã tu luyện giả đối mặt nhìn nhau, cũng không có nhiều do dự liền cùng nhau bước lên khô mộc. Thanh niên cao gầy lập tức theo sau bước lên trên, không động đậy, khô mộc liền hướng chân trời bay đi, tạo thành một đảo ánh sáng mờ rồi dần dần tiêu thất. Không biết trong chư vị không có thực ngũ nguyên môi, xin mời ra khỏi hàng, chắc thí không tồi thì có thể trực tiếp gia nhập vào bản phái. Lại có các trưởng lão đích thân chỉ đạo May mắn thậm chí có thể được thu nhận làm môn đồ Trung niên họ ngô với bộ dáng mong đợi nhìn mọi người nói Nửa ngày trời không có người nào bước ra khỏi hàng Tất cả mọi người mắt to chừng mắt nhỏ Ngô Sư Vinh cũng chưa từ bỏ ý định Lấy ra ma thạch chuyên dụng để chắc thí hết một lượt cũng không có kết quả Tiếc nối lắc đầu Lại nói Phía dưới mời những người đã đặt sĩ giai sơ kỳ bước ra ngoài Các ngươi đi theo trần sư đệ đi, chỉ cần chắc thí xác nhận nguyên lực thuộc tính bình thường, thân phận không có vấn đề liền có thể gia nhập bản phái trở thành đệ tử mới. Còn lại phàm những ai đã đặt vệ giai trung kỳ cũng có thể lưu lại, do ta chắc thí, nếu có thể vượt qua cũng có thể gia nhập bổn môn làm đệ tử thực tập. Sau 3 năm nếu có thể đạt được sĩ giai liền có thể trở thành đệ tử, người chưa đạt đến vệ giai trung kỳ xin mời ly khai. Trở lại hảo hảo tu luyện, 5 năm sau trở lại tái chắc thí. Lời này kết thúc, những người không đạt tức thì mặt tối sầm lại. Rất nhanh liền có người xoay bước nhanh chóng rời đi, vẻ mặt cực kỳ thất vọng. Không ít tu luyện giả vệ giai trung kỳ cũng ly khai. Đối với việc chắc thí bọn họ căn bản là không ôm chút hy vọng nào. Chỉ sợ qua chắc thí là rất ít không có mấy ai. Bình thường chỉ có người tài. Có thiên phú mới có hy vọng qua ngưỡng cửa sĩ giai mà thôi. Độ khó quá lớn, tưởng tượng là có thể hiểu. Ha ha, thật tốt quá, lão tử nhất định sẽ thông qua chắc thí. Hùng thiên bình cười lớn, hướng nhìn phía lâm khiếu đường, vui vẻ vỗ vai nói. Lâm huynh cũng là người sảng khoái A, có thể trực tiếp gia nhập vào môn phái. Với ngươi mà nói khẳng định là không thành vấn đề, lâm khiếu đường lộ nét tiêu ý. Đại hán này tuy có vẻ lỗ mãng nhưng cũng không phải là người xấu Kỳ thực có khi còn hợp với khẩu vị của Lâm Khiếu Đường Sở dĩ hắn làm bộ lãnh đạm là vì Lâm Khiếu Đường cũng không phải thực tâm gia nhập vào môn phái nào Nói không chừng một ngày nào đó gặp lại những người cùng mình có quan hệ mật thiết sợ là lại thêm vào liên lụy Huống hồ với thực lực tu vi của Lâm Khiếu Đường cũng đã sớm vượt lên trước những người ở đây nhiều lắm Tâm tình cũng trở lên vô cùng trầm ổn Chỉ chốc lát, giữa sân chỉ còn lại có hơn 20 người, phân biệt làm hai bên, một bên ước chừng hơn 50 người, bên kia chỉ còn lại 9 người. Bên 9 người tự nhiên là người đặt tu vi sĩ dai sơ kỳ trở lên, hơn 50 người còn lại tu vi cũng đặt tới vệ dai trung kỳ trở lên. Trần Sư Đệ, người trước tiên dẫn theo 9 người này đi, vị ngô sư vinh nhìn lại 9 người, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Mấy trăm người dự tuyển cư nhiên chỉ có 9 người có thể trực tiếp thông qua. May là đã hạ thấp tiêu chuẩn một chút bằng không lúc này chưa chắc đã chọn được vài người. 50 người còn lại phải đợi chắc thí nhìn 9 người kia với vẻ mặt ước ao. Nếu chính mình cũng có sĩ giai thật tốt biết bao, dù gì được miễn chắc thí ai mà lại không muốn đây. Trên thực tế, 9 người này không phải được miễn chắc thí hoàn toàn, nhưng cũng là tương đối đơn giản hơn. Chỉ cần kiểm tra thử một chút có hay không thực sự vào sĩ giai Nguyên lực thuộc tính có hay không bình thường Chỉ cần không có ma tính khí tức Về phần thân phận lại càng đơn giản hơn Vì với thực lực Thiên Hà Tông tra cứu thân phận của một kẻ tu luyện quả thực là một chuyện rất đơn giản 9 người lâm khiếu đường đứng trên pháp khí hình quạt của thanh niên mặt trắng Họ trần bay vào sâu trong Thiên Hà Tông Lúc này những người còn lại có hay không vượt qua chắc thí Lâm khiếu đừng tự nhiên không thể quan tâm, đương nhiên hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến, chỉ là đối với Hùng Thiên Bình hơi chút để ý. Tên đại hán này nhìn qua rất là thuần pháp, tùy tiện nhưng tâm cảnh tu luyện lại vô cùng kiên định, không ai sánh bằng. Lâm khiếu đừng cũng mong hắn có thể vượt qua chắc thí thuận lợi tiến vào thiên hà tông, đừng xá so với tưởng tượng thật là khác xa, quan sát xuống phía dưới. thiên hà tông mở mang thật là rộng lớn vô số sơn lâm nhìn vô tận xanh um tươi tốt cảm giác thật mạnh xác thực là một nơi tu luyện tuyệt hảo trong sự buồn chán lâm khiếu đường thú vị quan sát tám người cùng mình đến đây năm nam ba nữ Ngoại trừ một gã thiếu niên cùng một hoàng y nữ tử với bộ dáng hồn nhiên ngây thơ. Những người còn lại đều có bộ dáng ngoài 30. Còn hai lão giả trong đó có một lão giả nhìn qua chỉ ít cũng ngoài 60. Một lão gà khác thì đã ngoài 50. Lão giả khoảng 60 tuổi là người có tu vi cao nhất trong đoàn. Đạt được sĩ giai hậu kỳ tu vi, chỉ còn cách sư giai có một bước mà thôi. Thế nhưng một bước này cũng là cách xa cả ngàn dặm Lâm khiếu đừng không khỏi lắc đầu, trước đây nếu không phải bản thân gặp kỳ ngộ, hấp thu dịch thể màu tím từ gã u linh kỳ áo kia, với thể chất song nguyên môi của chính mình, chỉ sợ là đến tuổi tác như lão già kia cũng khó có thể đạt tới vệ giai. Đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên từ xa truyền đến, tất cả mọi người đứng trên pháp khí nhất thời tỏ vẻ lo lắng. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 292 nhập phái âm thanh vang vọng càng lúc càng lớn, uy thế làm cho lòng người kinh sợ. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc thì đột nhiên phía trước xuất hiện một màn sương mù hơi mỏng, làm cho tầm nhìn giảm xuống không ít. Thanh niên trắng trẻo mạnh mẽ tăng tốc, pháp khí như mũi tên màu hồng, chỉ chốc lát đã bay qua khỏi đám sương mù Một dòng thác đảo ngược cực lớn xuất hiện trước mắt tất cả mọi người Sương mù trước đó chính là do thác nước này hình thành Thác nước cao hơn trăm trượng trên đỉnh vách núi chảy ngược Mãi cho đến điểm cuối cùng của vách núi vẫn tiếp tục chảy ngược dòng Không có điểm dựa làm cho dòng nước không thể tụ tập một chỗ Hóa thành mưa bụi tản ra xung quanh Cảnh tượng kỳ quái như vậy khiến cho chín người lâm khiếu đừng ngạc nhiên không thôi Thác nước chảy ngược vẫn như cổ, chảy lên cao mấy trượng vượt qua vách núi, nhất thời trước mắt đột nhiên sáng ngời, núi non trùng điệp, rừng rậm ung tùm, rất nhiều con suối to nhỏ xuyên qua, nguyên khí so với trước đó mạnh hơn vài phần. Trong đó có ba đỉnh núi nhô hẳn lên, so với những đỉnh núi khác cao hơn mấy lần, thân núi cũng cực kỳ to lớn rộng rãi, thanh niên trắng trẻo rừng pháp khí, xoay người nhìn chín người nói. Nơi đây là trung tâm của Thiên Hà Tông, cũng là nơi Tông Phái tĩnh tu, nhìn qua bên kia còn rất xa, ba ngọn núi kia là tượng trưng của bản Tông, hai bên trái phải là Đại Thiên Phong và Tiểu Thiên Phong, đỉnh tối cao ở giữa là Thiên Kiều Phong, đỉnh núi do hai vị nguyên lão của bản Phái Thiên Kiều Lão nhân tĩnh tu ở đó, nếu các vị thực sự vào được bản Phái thì có thể tu luyện tại Tiểu Thiên Phong. Còn nếu như tiến vào được Đại Sư Giai thì Đại Thiên Phong sẽ là nơi tu luyện sau này. Nói đến đây thanh niên da rẻ trắng trẻo ngừng lại, nhìn về phía đỉnh Thiên Kiều Phong khẽ cười một cái nói. Nếu ai may mắn đạt được tu vi Đại Sư Giai có thể có được một chỗ cho riêng cho bản thân tu luyện tại Thiên Kiều Phong. Tu vi càng cao thì địa vị trên đỉnh Thiên Kiều Phong càng cao. Bên ngoài ba ngọn núi cao nhất có chừng 2-300 ngọn núi to nhỏ khác bao vây xung quanh, đất đai cực kỳ rộng lớn, thế nhưng khoảng cách giữa các ngọn núi nhìn qua cảm giác như không xa cho lắm, nhưng là hơn diện tích hơn 100 giảm với con mắt bình thường thì có thể dùng rộng lớn vô biên để hình dung. Vừa mới tiến vào nơi này, lập tức nhìn thấy rất nhiều người đi qua đi lại, tất cả đều là đệ tử của Thiên Hà Tông, đại đa số đều có tu vi sĩ giai trung hậu kỳ. Lâm khiếu đừng thực sự hơi cảm thán, thực lực của Thiên Hà Tông so với Cự kiếm sơn trang trước kia rõ ràng mạnh hơn một chút, chỉ là đệ tử sĩ giai quá nhiều. Hơn nữa mỗi người đều có một thân sáo trang giống nhau, tất cả đều rất xa hoa. Hiển nhiên Thiên Hà Tông cũng không quá xa xỉ như vậy, người chưa đột phá tiến vào sư giai, chỉ dựa vào thực lực bản thân mà có thể phi hành, điều này tuyệt đối không có khả năng. chỉ có thể mượn pháp khí hỗ trợ phi hành, thanh niên trắng trẻo không bay về phía ba ngọn núi cao nhất, mà là bay thẳng về phía sườn một ngọn núi phía tây, nhanh chóng tiến tới trước cửa một động phủ rồi hạ xuống bên ngoài. Lỗ sư Vinh có ở bên trong hay không? Thanh niên trắng ứ ẻo hô lớn. Trong động phủ lập tức truyền đến âm thanh cực kỳ thô lỗ, bên ngoài chính là Trần sư Vinh tuyển nhận đệ tử đó sao? Đúng vậy. Vào đi. Vi tâm trận đã được mở ra, chín người lâm khiếu đừng nao nao, không biết có ý gì. Thanh niên trắng trẻo ung dung nhìn chín người, không có nhiều tình cảm giải thích, các vị không cần lo lắng. Tiếp sau đây chính là hạng mục chắc thí với các vị, rất đơn giản các vị chỉ cần tiến vào bên trong vi tâm trận mà lỗ sư vinh đã mở ra. Một khi vào trong trận pháp này thì các vị sẽ không thể nói dối. Lúc đó Lỗ Sư Vinh sẽ hỏi các vị mấy vấn đề, các vị chỉ cần trả lời những vấn đề này mà kết trận không báo động gì, lúc đó coi như các vị đã thông qua kiểm tra, sau này chính là đệ tử của bản môn rồi. chín người khẽ gãi đầu, lão giả lớn tuổi đi trước một bước, một lúc sau nhẹ nhàng bước ra ngoài, đến người tiếp theo, Lâm Khiếu Đừng là người thứ sáu bước vào trong, khi tiến vào kết trận trong lòng hơi buồn cười. Loại kết trận này mà hữu dụng đối với hắn thì đúng là gặp quỷ rồi. Vị lỗ sư Vinh có khuôn mặt cực kỳ bưu hãn, má hõm sâu, đôi mắt hổ lấp lánh hữu thần, một thân tu vi đã đặt tới sư giai hậu kỳ, đại khái khoảng trên dưới 8 tinh đạo sư. Nhìn thấy người này Lâm Khiếu đừng luôn luôn có một loại xung động muốn cười lớn, bất quá hắn vẫn nhịn xuống. Quy củ ta không muốn nói nhiều nữa, ngươi ở bên ngoài lâu như vậy hẳn là đã biết cả Ta đặt ra năm câu hỏi, ngươi cứ theo đó mà trả lời, nếu như không có điện quang từ trận pháp tập kích ngươi, vậy thì ngươi chính là đệ tử mới của bản môn, có thể hưởng thụ tất cả đãi ngộ của một đệ tử bình thường, ngươi đã rõ ràng hay chưa? Lỗ sư vinh lạnh lùng nhìn vào lâm khiếu đường, máy móc nói. Lâm khiếu đường gật đầu, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia quang mang màu vàng khó có thể phát hiện ra. 9 người theo thứ tự hoàn tất kiểm tra, toàn bộ đã thông qua, không gặp vấn đề gì ngoài ý muốn, thân phận và thuộc tính nguyên lực đều không có vấn đề. Thanh niên trắng trẻo khẽ gật đầu, rất thỏa mãn nhìn 9 người, đối với việc cả 9 người đều không gây cho hán phiền phức rất thỏa mãn. Thanh niên trắng trẻo định dẫn đám người hướng về phía trước bay đi, đột nhiên xa xa hiện lên một đảo quang mang màu trắng. Một thanh niên cực kỳ xấu xí từ trên trời hạ xuống Hầu sư vinh Thanh niên trắng trẻo nhướng mày Ngoài dự liệu nói Người mới đến có miệng ngọn Thân hình thấp bé Bất quá một thân tu vi không kém Đã đạt tới sư giai hậu kỳ Trên người mơ hồ tỏa ra một tia quang mang màu xanh Dường như hắn có pháp bảo lợi hại nào đó Trần sư đệ Mấy người này chính là đệ tử mới nhập môn hay sao Gã hầu sư vinh bước lên mấy bước trực tiếp hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người giống như nhìn đồ vật nào đó, chỉ là khi đảo mắt qua ba nữ tử, trên mặt hiện lên một tia tinh quang. Đúng vậy, sư đệ đang định dẫn họ tới chỗ hai người dư sư vinh và ngô sư vinh, thanh niên trắng trẻo với vẻ mặt đề phòng nhìn gã hầu sư vinh trả lời. Đôi mắt nhỏ của gã hầu sư vinh đảo vòng quanh rồi nói, trần sư đệ. Ngươi cũng đã biết rồi đó, sư vinh ta đang thiếu ba người trợ giúp thôi nguyên chế phù, không bằng trong chín người này chọn ra ba người đến chỗ ta được không? Thanh niên trắng trẻo vội trả lời, sư vinh, việc này không phải là sư đệ ta có thể làm chủ được, mỗi một đợt tuyển đệ tử mới đều cần phải đưa đến chỗ trưởng môn sư vinh tự mình phân phối cấp cho các đệ tử quản sự. Khuôn mặt hầu sư vinh nhất thời tối sầm lại, nhỏ giọng nói. Trần Sư Đệ, ngươi không nói ta không nói, ai có thể biết được cơ chứ? Những kẻ phàm phu tục tử này cùng lắm chỉ có sĩ giai mà thôi, sau này làm sao có thành tựu gì cơ chứ? Không bằng hiện tại đưa đến chỗ ta giúp việc, sau này hiển nhiên không thiếu chỗ tốt cho bọn họ. Lời này vừa mới nói ra, trên mặt cả 9 người lâm khiếu đường đều lộ ra vẻ chán ghét. Gã hầu sư vinh này rõ ràng là muốn lấy mấy người trong bọn họ mang về làm nô lệ, âm hiểm đến cực độ. Biểu tình của lâm khiếu đường thực tế lại là người nhạt nhẽo nhất, chỉ cần vào được thiên hà tông. Còn đối với hắn đến đâu đi nữa cũng không có nhiều khác biệt, nếu như theo vị hầu sư vinh này đi mà nói, rất nhanh hắn sẽ dành cho vị hầu sư vinh một điều kinh hỉ thật lớn. Rốt cuộc là ai làm nô lệ cho ai hiển nhiên còn cần phải suy xét. Vạn vạn không thể, sư đệ tuyệt đối không làm chuyện mờ ám như thế này, mong sư vinh thứ lỗi. Thanh niên trắng trẻo kiên quyết chối từ nói xong liền dẫn theo chín người lập tức rời đi. Tinh quang trong mắt gã hậu sư vinh trượt lé lên, trần sư đệ, năm nay sắp sửa đến thời điểm ban phát đại sư đan theo định kỳ rồi. Trung quy chỉ có năm danh ngạch mà thôi, nếu như là sư vinh ta trợ giúp ngươi vậy thì ngươi nói xem mình có thêm bao nhiêu phần trăm thành công a Thanh niên trắng nõn không có bao nhiêu biểu tình nói. Có thể đoạt được đại sư đan hay không còn cần phải dựa vào bản lĩnh của sư đệ. Biểu tình trên mặt hầu sư vinh dần dần trở nên xám xịt. Tay hơi hơi run run chính là có ý tứ muốn động thủ. Trần sư đệ hơi kinh hãi, có chút sợ hãi. Vị hầu sư vinh này chính là trưởng tôn của một trong năm đại gia tộc tu luyện của Nam Xuyên giới. Tuy rằng bề ngoài nhìn qua chỉ mới tầm 30 tuổi mà thôi. Thế nhưng một thân tu vi đã đạt tới sư giai hậu kỳ, hơn nữa bối cảnh thân phận, coi như là trưởng môn sư vinh cũng phải để mặt hắn ba phần. Nghe nói vị hầu sư vinh này đã từng đả thương rất nhiều sư vinh đệ tư chất bình thường, sau đó gia tộc của hắn đúng ra cho vài tên quản sự trong phái không ít chỗ tốt, sự tình cứ như vậy được giải quyết sạch sẽ. Hầu sư đệ như thế nào không vào trong hàn xá của sư vinh ta ngồi xuống nói chuyện a thanh âm thô lộ từ trong động phủ truyền ra ngoài, chỉ thấy hiện ra một đảo quang mang màu vàng, lỗ sư vinh đã ra ngoài động khẩu. Gã hầu sư vinh đang định động thủ thì thấy lỗ sư vinh lập tức thu lại thần sắc ngoan độc, cười cười nói, vừa bạn đi ngang qua mà thôi, thuận tiện đến chỗ lỗ sư vinh ôn chuyện cũ. Lỗ sư vinh hướng ánh mắt về phía thanh niên trắng trẻo đánh mắt, thanh niên trắng trẻo lập tức hiểu ý, thôi động pháp khí. Mang theo 9 người lâm khiếu đường rời đi. Một đường bay đi ước chừng thời gian hai trung trà. Rốt cuộc cũng đã bay tới một sơn cốc bằng phẳng. Lại chờ tiếp hơn nửa canh giờ. Mới thấy thanh niên cao gầy mang theo 6 người có giáp ngũ nguyên môi trở về. Mà ngô sư vinh lại càng chậm hơn. Phải đợi tiếp hai canh giờ mới nhìn thấy hắn mang theo 7 người thông qua chắc thí thong rong mà đến. Hùng thiên bình có xuất hiện trong nhóm người. Lâm khiếu đừng nhìn thấy gã đại hán này thông qua chắc thí, không tránh khỏi hiện lên nét vui mừng. Ba gã quản sự một lần nữa tụ tập, trao đổi với nhau vài câu, thanh niên cao gầy tựa hồ như có chuyện gì đó muốn làm, đi trước một bước, chỉ để lại hai người trung niên họ ngô và thanh niên trắng trẻo Nhìn đám người thông qua kiểm tra, trên mặt vị ngô sư vinh hiện lên nét bất đắc dĩ, lần này tổng cộng số người tuyển chọn được chỉ có 22 người. So với năm trước còn ít hơn hai người, lực lượng của tu luyện giới càng ngày càng bạc nhược. Tất cả tử hồ như bắt nguồn từ chiến loạn bệnh tật nhiều năm nay tại kỳ đông đại lục. Không ít người còn chưa kịp tiếp xúc với đại đạo chân vỏ thì đã một mệnh ô hô. Không có cơ sở, làm sao có thể phát triển nếu như không hề giải quyết được từ căn bản cuộc sống của người thường như tật bệnh, chiến tranh. Thì sợ là tu luyện giới càng ngày càng tiếp cận với điểm hoàng hôn vị Ngô Sư Vinh nghĩ tới đây không khỏi vô ý thức lắc lắc đầu Ba đội ngũ, tổng cộng lại là 22 người Dưới sự dẫn dắt của Trần Sư Đệ và Ngô Sư Vinh Phi hành tới một trong ba ngọn núi cao nhất chính là Tiểu Thiên Phong Tiểu Thiên Phong chính là đại điện của môn phái Thông thường tất cả mọi vụ sự trong môn phái đều được quyết định ở đây Còn Đại Thiên Phong và Thiên Kiều Phong là trọng địa dành cho tu luyện Người ra vào trong đó thông thường là môn đồ của các trưởng lão tu vi thâm hậu Tạp vụ hoặc đệ tử bình thường không được phép tùy tiện ra vào Trên thực tế, vô luận là môn phái nào đi nữa Tu vi của trưởng môn thông thường đều rất thấp Nhiều nhất là Đại Sư Giai Sơ Kỳ Bình thường người tiến vào Đại Sư Giai thì cũng chỉ là tư chất tương đối mà thôi Thế nhưng đối với sắp xếp sự vụ trong môn phái lại rất linh hoạt, so với việc tiếp tục tu luyện trong vô vọng, không bằng nhận lấy trọng trách quản lý mọi chuyện trong môn phái. Người có tư chất cao thường tập trung vào tu luyện, không có thời gian đảm nhận chức vụ trưởng môn, tầm bảo, lịch lãm, chế thuốc, luyện khí mới là việc mà họ muốn làm, không ngừng làm tu vi bản thân tăng lên, trở thành lực lượng trung kiên của môn phái. đó mới chính là điều mà họ muốn vừa vào cửa đại điện bên trong sớm đã có bốn năm tên môn nhân chờ đợi nhìn qua phòng chừng đã chờ khá lâu lâm khiếu đừng phát hiện ra năm người bên trong đại điện có tới ba người mang theo một miếng giáp nhỏ màu xanh trên bờ vai phải mặt trên có khắc rõ nét hai chữ thiên hà chỉ có một gã trung niên nhân mang theo miếng giáp trên bờ vai bên trái Người còn lại chính là một lão già ăn mặc so với bốn người kia hoàn toàn khác nhau, trên người không có chữ thiên hà nào. Vào trong đại điện vị ngô sư vinh và thanh niên trắng nón họ trần mới lộ ra hai chữ thiên hà trước ngực. Trước đó đám người lâm khiếu đừng chứng kiến các đệ tử qua lại chỉ khắc hai chữ thiên hà bên ngoài đai lưng mà thôi. Xem ra người nào được khắc hai chữ thiên hà vào bộ phận càng cao trên y phục thì chứng minh địa vị của người đó trong môn phái càng cao. Ngô Cường, lần này cũng chỉ có vài người như thế này hay sao? Lão giả lông mày trắng nhíu mày lại hỏi. Sau khi Ngô Cường thi lễ cực kỳ tiêu chuẩn mới cung kính nói, hồi bẩm sư thúc, lần này là do đệ tử mở rộng thêm điều kiện mới được chừng này người. Chuyện được phát tại trang web. Audio chương hai trăm chín ba sư tổ tu vi không bằng chính mình bạch mi lão giả thất vọng nhìn lướt qua đám người mới một cỗ nguyên lực mạnh mẽ lập tức trào ra bao quanh nét mặt lâm khiếu đường hơi đổi vô tung quyết và đấu luyện đồng thời vận chuyển đem cỗ nguyên lực đang dò xét chính mình ngăn cản một cách xảo diệu vị bạch mi lão giả này có tu vi không bằng chính mình ước chừng chỉ ở đại sư giai trung kỳ tu vi Khả năng rất lớn là ngụ tinh đại đạo sư. Lâm khiếu đừng hơi hơi yên tâm. Nếu là gặp gỡ phải linh hồn dai. Vậy thì quả thực mắc phải không ít phiền toái rồi. dò xét xong. Trên nét mặt già nua của bạch mi lão giả tối sầm lại. Rất là thất vọng. Bất quá vẫn là mạnh mẽ giữ vững tinh thần nói. Các ngươi. Hai người đi ra. Theo ta trở về núi. Bạch mi lão giả nói nghe chừng có chút hàm hồ. Thế nhưng lại làm cho mọi người đều rất rõ ràng hắn rốt cuộc chỉ chính là ai? Một gã thiếu niên cùng với một thiếu nữ với vẻ mặt mừng rỡ đứng dậy. Hai người này trùng hợp là hai người có niên kỷ nhỏ nhất trong đám người. Thiếu niên chính là người cùng lâm khiếu đừng trong nhóm 9 người, mà thiếu nữ kia lại là một người giáp ngũ nguyên môi. Bất quá so với năm người khác có chút không giống, ngũ hành nguyên môi của nàng chỉ thiếu một chút mà thôi. Cách chân chính giáp ngũ nguyên môi chỉ là một bước ngắn, ngoài ra tư chất cũng được coi như là đáng quý rồi. Nói về niên kỷ, Lâm Khiếu Đường trong 22 người coi như là ít tuổi, tuyệt đối có thể xếp trước năm. Bất quá tư chất của Lâm Khiếu Đường đích thực không ra gì, điều này là không cần phải ngụy trang. Bạch mi Lão giả đối với Lâm Khiếu Đường vẫn là có chút hứng thú, nhưng sau khi tra xét cẩn thận, tư chất người này quá kém. Chỉ là song nguyên môi mà thôi Có thể đạt đến tu vi hiện tại sợ là gặp gỡ được kỳ ngộ gì đó Bằng không vệ giai cũng khó có thể bước vào Từ sư thúc Ngài chọn hai người này Trung niên nhân mặt chữ điền Bên vai trái có hai chữ thiên hà Ngự khí vô cùng kính trọng dò hỏi Bạch mi lão giả gật gật đầu nói Đúng là hai người Những người khác các ngươi chọn đi Lúc này trên mặt ba người có khắc hai chữ thiên hà trên bờ vai phải đều thả lỏng, trong đó có một gã trung niên mang dáng dấp thư sinh tiến lên trước nói, còn lại năm người giáp ngũ nguyên môi đều thuộc về Lưu Thủy Phong chúng ta. Dựa vào cái gì? Lần trước Lưu Thủy Phong các ngươi lấy tám người, Thanh Vân Phong chúng ta mới thu được có ba người, lần này còn muốn lôi kéo năm người khá nhất, điều này không phải hơi quá đáng một chút hay sao? Ta phản đối Lão giả mặc áo màu vàng lập tức phản bác nói Tâm tình có vẻ cực kỳ kích động Thư sinh trung niên nhân hử lạnh một tiếng nói Không sai Lần trước chúng ta là thu vào tám người Nhưng là Mã sư vinh ngươi cũng đừng quên Tu vi của tám người này như thế nào Người cao nhất cũng chỉ là vệ giai hậu kỳ Còn thanh vân phong các ngươi lại thu ba cái sĩ giai hậu kỳ Sao bây giờ không nói ra Một gã trung niên nhân, bộ dạng như một gã nông dân bên cạnh vẫn không nói gì. Lúc này mới vui mừng mở miệng. Ngọc Điền Phong chúng ta còn không có nói gì. Các vị lại trước tranh lấy đi. Lần trước Ngọc Điền Phong chúng ta một người cũng không có. Lão giả mặc áo vàng khinh miệt cười nói. Điền sư đệ, nạo cờ Điền Phong các ngươi từ trước đến nay đều là trong giữ dược viên, nơi trồng dược thảo, thu thập dược thảo. Mấy người các ngươi không chịu thu nhận môn hạ chứ không phải chúng ta tranh mất của ngươi A Nói đến đây, ngoại trừ hai người đã được bạch mi lão giả lựa chọn thu nhận trước đó, trên mặt hai mươi người còn lại đều là nao nao, mọi người tiến phái tự nhiên là để tu luyện, ở dưới điều kiện tốt hơn để cao tu vi bản thân. Nếu như chưa đến lúc hết hy vọng thì cho dù là ai đi nữa cũng không muốn đến địa phương đào đất trồng cây, trung niên thư sinh cũng lắc đầu nói. điền Sư Vinh, chính ngươi hỏi mấy người mới xem có ai nguyện ý đi với ngươi hay không, chỉ cần là có người nguyện ý thì ngươi cứ việc chọn, nếu là toàn bộ đều nguyện ý chúng ta cùng với Mã Sư Vinh lập tức dẹp đường hồi phủ. Trung niên nhân với bộ dáng nông dân hừ một tiếng nhưng không nói lời nào, thực tế nhìn hai mươi người không biết nói thế nào, hắn rất rõ ràng đệ tử mới không người nào nguyện ý đi Ngọc điền Phong. Từ trước đến nay môn phái có quy định đệ tử mới nhập môn có 3 năm quan sát, trong thời gian này, không được ép buộc đệ tử làm môn hạ của ai đó, dành cho các đệ tử không gian tự do tiến hành tu luyện, 3 năm sau mới tiến hành phân phối. Tuy nói là các chủ phong đều có thể đi lựa chọn người mới, nhưng nếu họ cử tuyệt mà nói, chủ phong không được mạnh mẽ ép buộc người, trên thực tế... Ngọc Điền Phong khuyết thiếu người không chỉ có các môn nhân đệ tử mới, mà là khuyết thiếu thật nhiều về nhân thủ, cho dù là đệ tử cũ sau khi xác định chuyện tu luyện là vô vọng về sau, cũng rất ít người nguyện ý tiến nhập Ngọc Điền Phong, mà đa số là lựa chọn công việc khác, lấy mỏ cũng tốt, chế phù cũng được, dù cho là đi nghiên cứu cổ văn, cũng không có người nào nguyện ý đi thu thập dược thảo, đích thực là chuyện không có gì béo bở để vớt vát, Lão giả mặc áo vàng thấy Điền Sư Vinh Tử Hồ muốn mở miệng nói cái gì đó, liền cướp đoạt trước một bước nói, Ngọc Điền phong các ngươi ngoại trừ trong giữ thảo dược ra, mỗi ngày chỉ có thể làm cỏ, tưới nước, lại thêm điều kiện tu luyện sinh hoạt thấp đến kinh người, nơi đó lại rất gần với chỗ của Sở Sư Thúc, mà tính tình của Sở Sư Thúc không tốt cho lắm, nếu như qua bên đó thì quả là không tốt chút nào. Trung niên nhân họ Điền Cắn răng nói, nguyện ý đi Ngọc Điền Phong xin mời ra khỏi hàng. Bầu không khí an tĩnh có phần không tự nhiên. Bạch mi lão nhân hít mắt vuốt tròm râu cũng đứng một bên xem kịch vui. Ta nguyện ý, ngay tại lúc trung niên nhân họ Điền thất vọng thì một đạo thanh âm thô lỗ truyền đến. Gã đại hán vóc người vô cùng lực lượng đứng dậy, lâm khiếu đừng cảm thấy có chút kỳ quái. Không nghĩ tới người này cư nhiên cam tâm tình nguyện làm loại sự tình này, kỳ thực lâm khiếu đừng rất muốn nhận phần công việc tồi tệ này, nhưng là bây giờ đúng ra sợ là rất bắt mắt, cho nên mới chậm chạp không bước ra.